Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu lỗi, do diên vị diễn đọc. Quyển Năm, mươi 72, giả hữu thuyết phục trương Tu, hóa thù thành bạn. Viên thiệu nằm mơ cũng không thể ngờ rằng Tào Tháo binh lực không bằng một nửa mình, lại dám dẫn quân, khiêu chiến. Tháng 7-8, tháng năm kiến an thứ tư, tức năm 199 viên thiệu quyết định đưa quân xuống phía nam nhưng khi hắn còn chưa dạp xong những rắc rối liên quan đến đám quân hát sơn bộ máy quan lại cũ ở ưu châu và bộ lạc âu hoang thì tào tháo để dẫn quân vào hà bắc viên thiệu vốn không có sự chuẩn bị từ trước nên chẳng kịp trở tay quân Tào cứ thế ồ ạt tấn công vào đất lê dương cùng lúc này các tướng lĩnh từ châu là tan bá tôn quang ngô đôn Kẻ nào kẻ nấy đều đã kéo quân tới Thanh Châu, cướp bóc chém giết ở các huyện Thanh, đánh du kích với viên đàm. Mọi bố trí ở tiền tuyến Hà Bắc trở nên hỗn loạn. Đám quân có nhiệm vụ canh giữ danh trại, bị giết sạch không còn một móng. Quân tiền trạm cũng bị giết gần hết. Số còn lại bỏ chạy tán loạn. Kỳ thực, Tào Tháo tiêu diệt lã bố chỉ trước thời gian viên thiệu đánh bại công tôn toản, khoảng hơn 3 tháng. Nhưng chính nhờ có sự chuẩn bị trước 3 tháng này Tào Tháo đã chiếm thế chủ động Trong toàn bộ thế cục Nhưng chính vào lúc tướng sĩ quân Tào Đang khí thế soi sụp Tào Tháo đột nhiên hạ lệnh dân tiến công Đổi kế hoạch Phái vô Cấm nhạc tiến Chia 5.000 quân men theo đường sông lớn Quay đầu tiến về phía Tây Bảo vệ quận Hà Nội Nơi Ngụy Chủng đang trấn thủ Còn Minh quay về phá hoại toàn bộ Những nơi vừa mới chiếm được Đốt hết danh trại rồi quay về bờ Nam Cục diện tốt đẹp Đã bị vứt bỏ như vậy Khi rút quân qua sông Không ít tướng lĩnh luôn miệng ca tháng Bọn Tào Hồng, Hạ Hậu Uyên Không nhẫn nhịn được Bèn chạy đi tìm tàu Tháo hỏi cho ra nhã Nhưng tàu Tháo không một lời giải thích Còn ra nghiêm lệnh bắt bọn họ Quay về trong coi quân lính Tuyệt đối không cho phép chạy đến Làm ầm ý Nước sông Hoàng Hà ao ao chảy xiết con thuyền lớn cấm cờ tàu cởi gió đạp sóng thẳng tiến về phía bờ nam tàu tháo đứng sừng sững trên mũi thuyền ngắm nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy không rõ trong lòng đang hừng hực khí thế hay căng thẳng lo âu quân sư Tuân du đứng ngay sau lưng nghe rõ tiếng thở dài của tàu tháo bèn hỏi minh công đang bận lòng việc gì vậy tuy quân tàu chiếm được lợi thế bọn quách gia hết lời ca ngợi Xong tự thâm tâm Tào Tháo Vẫn rất lo lắng cho trận chiến trước mắt Nhưng thời cuộc bức bách Không thể không đánh Bao mối bận tâm ngổn ngang trong đầu ông Có những thứ hiện hiện rõ ràng Ngay trước mắt Nhưng hơn hết là dự cảm bất an Mà ông chẳng thể gọi tên Tào Tháo mơ hồ cảm thấy sẽ nảy sinh Những sự việc nằm ngoài dự liệu Nhưng cụ thể thế nào Thì không thể nói rõ Lúc này Thế Tuân Du hỏi Ông chỉ biết trân trân Nhìn vào dòng nước đục ngầu Lẫn cả những đụng cát tan Lúc ẩn lúc hiện giữa dòng sông Nói Nhớ đại tư mã tiên triều Trương Nhung từng nói Hà thủy trọc Nhất thạch thủy lục đấu nê Nhưng bá tánh dẫn nước sông vào tưới tiêu Đồng ruộng Nước chảy đi thì bụng cát đồng lại Mỗi năm cứ đến tháng ba Lũ mùa xuân lại lên Ngập tràn kênh dẫn đến thiên tai lục lội Triều đình cho xây đê phòng hộ khiến mực nước dâng cao, một vài nơi mặt nước cao hơn cả bình địa. Tuân Du biết ông cố ý lảng sang chuyện khác, thuận miệng nói, cho nào vết kênh mương, sẽ chẳng còn việc gì đáng ngại cả. Minh Công cứ xài quan yết giả viên mẫn chuyên phụ trách đây điều, tăng cường trong nom. Công việc trị thủy cho tới nơi tới chốn, chỉ vài năm ác sẽ có hiệu quả. Nói xong, Tương Du cũng nhìn về phía dòng sông mênh mông. Nói nhằm dụng ý khác rằng, Việc trong thiên hạ có khó khăn Trắc trở đến mấy Nhưng chỉ cần bành lòng vững chí Tận sức mà làm Cuối cùng mọi việc cũng vào đấy cả thôi Tào tháo nghe ra ý tứ trong lời nói của Tân Du Biết ông đã nhìn thấu điều mình Đang canh cánh trong lòng Liền đứng lên hỏi Quân sư chắc biết tại sao Ta lại cho rút quân chứ tương Du nhìn quanh Ngoài mấy người tâm phúc và bọn khứ chữ ra Những người khác đều đang đứng trao thuyên Liền nói thẳng Tại hạ đón rằng, chúa công muốn dụ viên thiệu qua sông giao chiến. Người hiểu lòng ta, có quân sư đây. Tào tháo ngước nhìn về phía bờ bắc. Thắng lợi trước mắt, chẳng qua là do ta tập kích bất ngờ. Nếu viên thiệu điều động binh mã tới chi viện, chúng ta sẽ lập tức bị vây khốn. Các tướng không hiểu rõ sư tinh, nói ta không dám giữ lê dương. Bọn họ đâu thể nhìn thấy lời hại trong đó. Thứ nhất, binh lực hai bên quá chênh lệch. Nói ra sẽ khiến cho quân sĩ càng thêm lo lắng Thứ hai Ý đồ dụ viên thiệu qua sông Quyết chiến một trận Là chuyện cơ mật Nếu nói ra nhất định sẽ lộ thiên cơ Tuân Úc hiểu rõ chỗ khó của Tào Tháo Khổng tử viết Dân khả sử do chi Bất khả sử tri chi Cầm quân đánh trận cũng vậy Nếu đệ tướng sĩ biết sức ta kém xa địch Ác sẽ khiến đầu quân sợ hãi Như vậy sao có thể thù thắng Nếu cứ ở hai bên bờ sông, dàn co với địch. viên Thiệu, binh nhiều, đất rộng, chẳng phải lo trước vòng xa, kẻ vỡ trận trước, ác là chúng ta. Bởi vậy nhất định phải ép hắn vượt sông sang bên này mới được. Khi đó tiếp tế lương thảo, tất cập khó khăn, ta mới có cơ đánh được Thiệu. Nói đến đây, Tào Tháo trong lòng lại đầy lo âu. Chúng ta đã dùng chiêu khích tướng, chỉ sợ viên Thiệu vẫn không đưa quân sang bờ Nam mà thôi. Tuân Du cũng không biết làm cách nào, đành nói. Việc phải làm đều đã làm rồi. sang hay không là do viên thiệu. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức, phần còn lại là do ý trời. Nhưng Minh Công chất phiền muộn, trận lê dương. Tuy chưa thể dựng xào thấy bóng, nhưng cũng có cái hay. quan Trung vừa mới theo ta, lòng dân ứa đâu vẫn còn hoang mang. Chiến thắng này tuy nhỏ bé nhưng chí ít cũng đã cổ vũ tinh thần cứng sĩ và giúp ổn định lòng dân ở hậu phương nghe tuân du nói vậy tào tháo quay đầu lại nhìn nhưng chỉ thấy thuyền nhỏ gì đặt đang vượt sông quay về bờ nam đám binh lính tay khua mái chèo, khuôn mặt hầu hỷ cao giọng ca khúc khải hoàn, dường như chẳng bận tâm đến cuộc chiến gian khổ sắp tới họ đang thả lỏng tinh thần chứ không hề đánh mất nhuệ khí sung trận có được sự lạc quan như vậy cũng là một việc hay Tào Tháo nhẹ lòng đi nhiều, tay vân vê chầm sâu ngẫm nghĩ, đột nhiên ánh mắt người sáng. Chỉ khiêu khích thôi, không đủ. Ta phải cho viên thiệu, ít mọi nhữ, để kéo hắn qua sông. Mọi nhữ ư, từng dù thấy cách này khá hay, nhưng phải nhữ như thế nào? Thấy Tào Tháo chấp tay sau lưng tủm tỉm cười, chắc hẳn đã có dự tính. Các chiến thuyền chậm chậm tiến về phía trước. Lần lượt cập bến Diên Tân, Tào Nhân đã dẫn quân canh giữ bờ Nam ra nghênh đón từ lâu. Tào Tháo và mấy người nữa còn chưa kịp xuống thuyền, Tào Nhân đã vội chạy lên đón. Bẩm chúa công, có tin cấp báo từ Thanh Châu, Tang Bá, Tung Quang và Ngô Đông đã khiêu khích địch thành công, tập kích giết chết hàng trăm quân Thiệu ở các huyện. Viện binh do Viên Đàm phái đi chưa kịp đến, bọn họ đã nhanh chóng rút về Từ Châu. Tào Tháo được hứa chữ đỡ cười ha hạ bước xuống thuyền đám tiểu tử xuất thân từ thẩu phỉ này sở trường đứng du kích cứ vậy mà làm thì thanh châu đừng mơ được một ngày yên ổn nhưng tào nhân đột nhiên lái sang chuyện khác các bộ ở từ châu đều anh dũng chiến đấu vậy mà xương bá chẳng những không chịu hợp lực tác chiến mà còn cướp lương thảo của ta thế chẳng phải làm phản hay sao Ngay từ đầu Sương Bá đã không chịu quy thuận Dù đã được Tào Tháo giao cho chiếc quận thú Nhưng hắn vẫn hết lần này Đến lần khác Không nghe theo sự điều động của triều đình Có điều lúc này chỉ có thể đoàn kết Không thể để nội bộ chém giết lẫn nhau Tào Tháo đâm chiêu suy nghĩ Đành mắt nhắm cho qua vậy Bảo bọn Tôn Quang đi khuyên Sương Bá Kêu hắn đừng có làm những chuyện xuống ngốc ấy nữa Tào Nhân lại bẩm báo Tàng Bá còn viết một bức thư khẩn thiết xin ngài để mặt ông ta mà xá tội cho bọn mau huy tự hấp tào tháo dù lần tỏ ý sai lưu bị trương lưu trương đạt mệnh lệnh hành quyết nhưng tang bá không nợ giết bằng hữu của mình còn viết thư xin tha tội cho chúng cái tên tăng nô khấu này tào tháo nhớ đến biệt danh của tang bá tang bá xuất thân là tên coi ngục trước đây kết bè kết đảng với bọn tội phạm chẳng ngờ bây giờ lại đánh bạn với đám phản đồ bọn người này chẳng biết phép nước gì hết chỉ biết nói chuyện nghĩa khí thôi từng dù đứng cạnh mỉm cười Từ châu đã dẹp yên lã bố cũng đã bị giết giữ lại cái đầu của bọn từ hấp mau huy cũng chẳng phương hại gì đến đại sự minh công cứ làm như để mặt tên tăng bá đi vậy nét mặt tào tháo lúc này mới giãn xa đã tỏ tấm lòng nhân tự thì cứ khoan dung cho trót dậy quân sư hãy hỏi thư tăng bá Nói ta nể mặt hắn mà tha mạng cho chúng Còn nữa Bảo hắn chuyển lời tới bọn từ hấp Mau huy rằng Nếu bọn họ chịu khó tham gia trận chiến ở Thanh Châu Sau này lão phu còn phục chức cho chúng nữa Trong lúc đó Binh mã các bộ đều lần lượt lên bờ Bọn hạ hậu uyên Trương Liêu cũng tập trung lại Tào tháo ra lệnh cấm chốt canh giữ ngay dọc sông diên Tân Bọn lính liền căng liều bạc Dựng danh trại Cấm hàng rào kiểu sừng hưu Quân trại dựng lên trong nửa canh giờ. Tào Tháo vừa bước vào đại trướng. Tên lính do vụ cầm phái đến đã vội cấp báo. Khai bấm trước không Chủ tướng của tại Hạ đã dẫn quân tiến dậy phía Tây, dọc theo bờ sông. Phá tan danh trại, quân viên ở Gia Hoạch, huyện Cấp, tiêu diệt hơn ngàn quân địch, bắt sống Hà Mậu, Vương Ma và hơn 20 tướng thiệu. Sai tại Hạ đến báo tin thắng trận. Việc hạ được các danh trại thành lý ở phía tây để giảm bớt sự uy hiếp của quân thiệu đối với quân hà nội tào tháo hết sức vui mừng mau về bảo cho tướng quân nhà ngươi và lạc tướng quân rằng lần này làm khá lắm bảo bọn họ mau chóng đến dương tân tụ họp với đại quân tuân lệnh tên lính kia vẫn chưa chịu đi mà quỳ ở đó thưa thiếp khái bấm trước công tướng quân còn bảo tiểu nhân bẩm với ngài rằng nếu còn nơi nào địch mạnh cần một người chiếm đóng xin ngài hãy sai phái chủ tướng tài hạ đem quân canh giữ chư tướng trong trướng nghe lời này ai nấy đều cao mặt khó chịu vua văn tắc này quá tham lam ở tận hà nội mà còn đòi tranh giành nhiệm vụ nơi đây nhưng tào tháo lại thấy dũng khí của vua cấm thật đáng khen sảng khoái đồng ý tốt lắm hãy bảo tướng quân nhà ngươi ta giao trọng trách trấn giữ dương tân cho hắn tuân lệnh tên lính hớn hở lui ra vua cấm lần này đắc ý rồi chư tướng có mặt trong trướng đều thấy bất bình, đột nhiên lại thấy tào tháo nói vẫn còn một nơi trọng yếu cần có người trấn thủ để ta xem trong số chư tướng ở đây ai thích hợp nghe vậy ai nấy đều sốc lại tinh thần nhìn tào tháo đầy sốc sắng đầu ngờ tào tháo chẳng buồn nhìn bọn họ mà đưa mắt tìm kiếm trong đám diện thuộc khoát tay gọi lưu duyên từ khi đi theo tào tháo đến nay Lưu Duyên vẫn luôn làm tham mưu việc dân chính Chưa dẫn quân đánh trận bao giờ Nghe Tào Tháo gọi tên mình Ông ta vẫn ngay người ra Giám quân Vũ Chu Đứng cạnh bèn đẩy ông ta ra khỏi hàng Lưu Duyên sợ hãi, chắp tay Lấp bắp nói Thuộc hạ, thuộc hạ chưa Ta biết người chưa từng ra trận Nhưng chẳng phải, ngươi là người huyện Bạch Mã sao Vâng Vâng, Lưu Diên run rẩy nói Tào Tháo nhìn Lưu Duyên từ đầu đến chân Chậm rãi nói Huyện Bạch Mã là đất văn hiến, sinh sản sai nhiều quan lại hiền sĩ. Huyện Lệnh, Bạch Mã, Tiên Triều là Lý Vân, đã dân sớ và tội gian thần. Bị bọn hoàng hoang, hãm hại, nhưng thà chết cũng không quỷ gói khuất phục lũ tiểu nhân. Nhưng nay, đó lại là nơi sung yếu. Ta địch đều muốn chiếm cứ. Phía đông có bộc Dương, phía tây nam có diên Tân. Cách thành Lê Dương chỉ một con sông, nhất cử nhất động của đôi bờ đều có thể bao quát được. Hơn nữa, Ác phải đông quân ở Lê Dương Đến lúc đó Bạch Mã sẽ trở thành phòng tuyến kháng cự đầu tiên Lưu Duyên người thân là con dân Bạch Mã Liệu có dám hiệu triệu bách tính giữ thành không? Nếu hỏi Lưu Duyên có làm được không? Có thể hắn sẽ đáp là không Nhưng Tào Tháo lại hỏi có dám làm không? Thì Lưu Duyên sao có thể mặt dây khước từ Bị Tào Tháo dồn đến nước này Lưu Duyên không có gan làm Cũng bị khích cho có gan bèn thẳng lưng, dứt khoát nói. Thuộc hạ, Phúc chẳng có tài cầm quân, đánh địch, nhưng ơn tri ngộ của chúa công. Đừng nói là trấn thủ nơi hiểm yếu, cho dù đi vào chỗ chết. Thuộc hạ cũng không oán trách. Bạch mã lại là quê nhà. Thuộc hạ xin liều chết nhận trong rách này Cho dù thành nát, nhà tan, cũng xem như được chết tại chốn quê nhà. Tốt lắm. Tào Tháo cầm tắm lên tiện. Này! ta phong cho ngươi làm thái thú đông quận, thống lĩnh 2.000 binh mã, về trấn thủ bạch mã. Chư tướng xông sao bàn tán, phái một văn nhân, chưa từng đánh trận, đi chặn mũi tên tiên phong của địch. Đã vậy lại chỉ cho 2.000 binh mã. Há chẳng phải, bảo hắn đi vào chỗ chết hay sao? Lưu Diên lấy tinh thần, nhận lệnh tiện. tào Tháo lại rút tấm lệnh tiện khác. Trương Lưu, từ hoảng, có mặt tướng. Hai người bước ra khỏi hàng quân, quỳ xuống đáp hai người lập tức đưa quân đến quan độ dựng danh trại đắp thành lũy chuẩn bị cho đại quân đến đóng mệnh lệnh vừa được ban ra chưa tướng càng thêm xông sâu quan độ nằm ở ven bờ Học câu thuộc địa phận huyện dương vũ cách tiền tuyến đại hà khá xa sao có thể dựng danh trại ở nơi đó được chứ không ai hiểu được ý định của tào tháo duy chỉ có ánh mắt quân sư tuân úc là sáng lên vu cấm liên tục chiếm hạ danh trại của phiên thiệu Sai hắn ta giữ Diên Tân chỉ là chiêu khích tướng còn lưu duyên chỉ là một văn sĩ dùng hắn trấn giữ bạch mã chỉ để tỏ rõ sự yếu kém Bọn họ chính là hai mồi giữ để dụ viên thiệu vượt xong Trận quyết chiến thật sự chính là quan độ Trương Liêu từ hoảng ngơ ngác nhận lệnh mà chẳng hiểu thực hư thế nào Tào Tháo chẳng buồn nhìn đám chư tướng đang há miệng kinh ngạc xua tay mà rằng Những người còn lại quay về tập trung thu gom thuyền bè Chuẩn bị khí giới, giải tán Ngoài tuân du Chư tướng chẳng ai hiểu được ý định của ông Chỉ biết tuân lệnh, lui ra Quân sư thấy sao Khi thấy chư tướng điều đã đi cả Tào tháo chờ quay lại hỏi tuân du Làm lòng bắt cọp ác phải có mồi ngon Chứ không mua lược hơn người Tại hạ chỉ biết ngưỡng mộ Tuân du cảm phục nói Quân sư quá lời rồi Tào tháo gượng cười Vừa khiêu khích lại vừa nhữ địch Những gì có thể làm được Chúng ta đều đã làm cả Nhưng liệu có thể tóc chiến tóc thắng hay không Phải xem viên thiệu thế nào Hơn nữa, việc bố trí song xuôi Cũng chỉ có thể quyết định được năm phần năm phần còn lại Nằm trong tay kẻ địch Tuần Du thấy những lời này Quả là chí lý Bất giác khăn khái ma răng Chúa Công đã làm bạn với viên bản sơ Hơn 20 năm E rằng Ngài còn hiểu tính cách hắn hơn cả Đám thuộc hạ dưới trướng, Gọi hắn đến Há lại không chịu đến sau Mong là vậy Chúng ta cứ ở đây đợi hắn Ngồi chờ cũng sốt ruột hơn cả liều mạng ấy chứ Tào Tháo chợt nhớ ra một chuyện Lưu Bị, Chu Linh, Lộ Chiêu Xuất binh đã gần hai tháng xa khỏi Duyện Châu, qua Hạ bị Tiến thẳng về Thọ Xuân viên Thiệu cũng đã chết Lẽ ra phải đến nơi rồi Sao giờ này vẫn chưa thấy tin tức gì Chưa dứt lời liền nghe thấy giọng nói sang sảng ngoài đại trướng Chúc mừng Chúa Công Chúc mừng Chúa Công Quách gia sợ bước vào trong Ông ta tạm thời Phải ở lại hứa đô Để giải quyết vài việc quan trọng Nên đến chậm một bước Chỉ là thắng lợi nhỏ Có đáng gì chứ Quách gia khẽ cười mà răng Chứ không hiểu lầm rồi tại hạ không chúc mừng chiến thắng ở Ly Dương Mà là một chuyện vui khác kia Vừa nói ông vừa rút bức thư trong tay áo dâng lên Tào Tháo Tào Tháo xem xong liền bật cười Thì ra sau khi viên thuật chết Bọn thuộc hạ chia sẻ con trai viên thuộc là viên diệu cùng trưởng sử dương hoang bộ tướng trương huân đã dẫn đám tàn binh đầu quân cho tôn sách viên giận hoàng y trong lòng không muốn theo nhân lúc hỗn loạn tháo chạy đến hoãn thanh đầu thú cho thấy thú lưu giang là lưu huân đồng thời khai ra rất nhiều vàng bạc châu báu mà viên thuộc để lại sau khi chết lưu huân nghe vậy động lòng tham liền đem quân đánh đập viên diệu hòng cướp lấy cô cải viên diệu vì bảo vệ linh của cha nên không thể chống cự bị lưu huân cướp sạch bọn thuộc hạ là trưng huân và dương Hoàng đều bị giết đám tàn binh tất thảy đều quy hàng phiên diệu một mình một ngựa chạy thục mạng đến chỗ tôn sách lưu huân được lợi không ít nhưng vì vậy mà kết thù với họ tôn trong lòng thấp thỏm không yên mưu sĩ lưu hiệp khuyên hắn nên quy hàng triều đình lưu huân nhớ lại năm xưa làm quan ở nước bái cũng có chút qua lại với họ tao thấy cách này cũng ổn liền vội phái sứ giả đến hứa đô biểu tấu Xin dân quận lưu Giang cho Triều đình Hồng núp bóng Tào Tháo Với Tào Tháo mà nói Có được phe cánh có thực lực như Lưu Huân Sẽ càng dễ bề đề phòng Tôn Sách Tên keo kiệt Lưu Tử Đại Cũng đến quy phục ta Tào Tháo đưa bức thư cho Tân Du xem Hiện giờ đông có Lưu Biểu Bắc có Lưu Huân Tây có Trần Đăng Tên tiểu tử Tôn Lan Cho dù bản lĩnh lớn cỡ nào Cũng khó lòng thi triển Tân Du lại không lạc quan đến vậy Tên Lưu Hưng này vì hám lợi mà gây thù chút án với kẻ khác. Có thể thấy cũng chỉ là hạng tiểu nhân. Minh công cần hết sức đề phòng. Không hề gì. Kẻ hám tiền dễ đối phó hơn kẻ hám quyền. Hám Giang Sơn. Chỉ cần cho hắn thấy có lợi. Việc gì hắn chẳng làm cho ta. Viên thuộc độc tử, tông sách bị trói chân. Bỗng dưng, giảm được hai mối lo. Quách cha chen vào. Vẫn còn trưng tú ở huyện Nhương. Nghe vậy Tào Tháo chờ câu mặt lại trong bao nhiêu đối thủ thế lực trương tú yếu nhất nhưng lại khiến tào tháo đau đầu từ năm kiến an thứ nhất đến năm kiến an thứ ba tào tháo ba lần đem quân thảo phạt trương tú nhưng đều không diệt được hắn chưa bàn đến chuyện hao tổn binh lực ngay con cả tào ngang cháu yêu tào an dân và tướng tâm phúc Điển vi đều chết trong tay hắn tuy binh lực của trương tú cũng tổn thất nặng nề nhưng vào lúc quyết chiến chỉ một cái nhọt nhỏ cũng có thể trở thành vết thương chí mạng tần du nói gần đây An năm tướng quân đoàn ỏi liên tục gửi thư cho Trương Tú, giả hữu. Nhưng bọn họ vẫn chưa thể hiện thái độ rõ ràng. Dường như cả viên thiệu cũng đang muốn lôi kéo chúng. Tào Tháo nhếch miệng cười. Trương Tú, là cái gió chiều nào, che chiều ấy. Hắn muốn xem ta và thiệu ai mạnh hơn. Tin tiểu tử này chỉ muốn làm người ông đắc lợi. Nhưng hắn không biết rằng phải trồng cây mới có quả mà ăn. Cứ ở đấy mà há miệng chờ sung. Tân Du nhắc vạn nhất thấy ta yếu thế thì hắn sẽ lập tức quy hàng viên thiệu đánh ta từ sau lưng tào tháo ngầm tính phòng giặt lúc nào cũng chẳng khó hơn làm giặt ngày nào trương tú chưa hàng hứa đô thì vẫn là mối họa tiêm tan nếu thật sự hết cách thì đành nói một đằng là một nẻo bắt tất cả già trẻ lớn bé nhà giả hữu làm con tin nhưng làm vậy sẽ mang tiếng xấu hơn nữa còn ảnh hưởng đến mối quan hệ với chư tướng quan trung như đòn ỏi việc này biết tính sau đây Quách gia bỗng dông dạc nói: Chú công, tại hạ xin được đích thân đến huyện nhân khuyên hàng Trương Tú. Sao? Tào Tháo xỉnh người. Người đi sao? Thưa vân, Quách gia chấp tài nói: Nay Minh Công hòa hoãn với lưu biểu, Trương Tú đã không còn chỗ dựa. Cộng thêm địa thế nam bắc cách trở, dù hắn muốn theo viên thiệu cũng chẳng được. Việc đến nước này, Trương Tú chắc chắn không thể tiếp tục đối đầu với ta nữa. nước giàu Minh Công khai ân tại hạ dám chắc chính phần có thể thu phục được hắn dám chắc chính phần sau ngươi dám quả quyết như vậy à tào tháo xua tay nói có biết đâu là điểm mấu chốt để thu phục trương tú không tại hạ biết quốc gia biết rõ nhưng không thể nói ra đó là việc tào tháo thu nạp người thím của trương tú làm thiếp mà gây ra mối thù giết con ông tránh nhắc chuyện này bèn lẳng sang chuyện khác tại hạ liệu rằng giả hữu tất sẽ biết được loại hại giữa hai vùng nam bắc mà tự nguyện quy thuận. Chỉ có điều, gia Quyến bị giữ ở chỗ đòn ỏi, lại bị Trương Tú biết được, nên không tiền ra mặt. cố ý tránh bị hiểm nghi mà thôi, nếu Tài Hạ đến huyện Dương nói rõ thiệt hơn cho Trương Tú. Dùng đại nghĩa mà thuyết phục, bảo đảm Minh Công sẽ khai ân tha mạng. Lại thêm giả hù ở bên nói vào, thì nhất định Trương Tú sẽ đau hang. Đạo lý này ai cũng rõ, nhưng để làm được không hề đơn giản. Tào Tháo liếc nhìn Tuân Du, thấy ông ta đang cao mày, vẻ như không chắc chắn, bèn nói: cách này cũng được, nhưng không cần phụng hiếu đích thân đi, hay cứ phái người khác đi trước thăm dò, xem phản ứng của trương tú thế nào. Không, việc này phải đích thân tại hạ đi. quách gia nói dứt khoát: năm xưa khi kéo quân vào uyển thành, tại hạ và giả hữu có gặp nhau vài lần, chỉ có tài hạ đi. ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì, còn giấy bề thương lượng với giả hữu. Hơn nữa, nếu phái không đúng người. Chỉ một chút sơ suất sẽ mất mạng trong tay Trương Tú. Đến lúc đó, mối thù giữa hai nhà càng khó hòa giải. Việc du thuyết nhất định phải thành công ngay từ lần đầu. Tào Tháo thấy cũng có lý, nhưng không đành lòng phái Quách Gia đi làm việc này. Trong mắt ông, Quách Gia chỉ một vị trí rất quan trọng. Là mưu sĩ chỉ đứng sau quân sư Tuân Du. Hơn nữa tuổi đời còn trẻ, ắt sẽ có tiền đồ sáng lạng. Mối thù với Trương Tú còn chưa được xóa bỏ việc du thuyết lần này hết sức nguy hiểm nếu bất cẩn sẽ khiến kẻ tâm phúc phải bỏ mạng ở huyện nhương há lại không đau lòng ư quách gia thấy tào tháo và tương du không đành lòng phái mình đi trong lòng vô cùng cảm kích lại càng cương quyết chúa công và quân sư hãy yên tâm chỉ cần tại hạ nói với trương Tú mười điều thắng của chúa công hôm trước tất sẽ khiến hắn mở mang tầm mắt tào tháo thấy ông ta mặt mày tươi tỉnh như đã có sẵn dự tính trong lòng dáng vẻ rất quyết tâm mới nói thôi được Nhưng ngươi nhất định phải hết sức thận trọng. Quách gia phổ ngược mà răng. Tại hạ, ác xem ma đáo thành công trở về. Tào tháo thở dài đánh thược, lắc lắc đầu nói. Thành công hay không, cũng chẳng hay gì, nhưng nhất định phải giữ được mạng sống quay về. Chỉ mong tên tiểu tử ngươi, sẽ thăm nôm, phần mộ của mấy lão già bọn ta. Quách gia đã nói là làm, lập tức dẫn theo hơn chục tùy tùng, rời khỏi tàu danh. Xuống phía nam, thuyết hàng trương tú. Lặng lội đường xá xa xôi Từ Lê Dương đến tận Nam Dương Dọc đường mấy lần đổi ngựa Đi suốt ngày đêm không ngừng nghỉ Đến khi qua được địa giới Nam Dương Mới vào dịch trạm nghỉ ngơi một đêm Sớm hôm sau khi trời còn chưa sáng Quách gia đã tắm khỏi Chải tóc gọn gàng Thay bộ mũ áo tinh tươm Lại kêu đám tùy tùng Thay quần áo tắm rửa cho lũ ngựa thật sạch sẽ Cả đo ngươi chuẩn bị hơn nửa canh giờ Mới bắt đầu xuất phát Đến huyện Nhương Thế cuộc xoay dần, quan hệ giữa Lưu Biểu và Tào Tháo có xu hướng hòa hoãn Trương Tú lại rơi vào tình cảnh bất lợi. Vì thế toàn bộ huyện Nhương cảnh giới nghiêm ngặt. Cả bốn cổng thành đều đóng chặt, quách gia đi đến ngoài cổng thành phía Bắc, lệnh tuy tung, nói to thông báo. Binh lính trên thành hãy nghe rõ, nay có sứ giả triều đình phụng mệnh tàu công đến đây, muốn gặp tướng quân nhà các ngươi, hãy mau đi bẩm báo. Nghe xong những lời này, đám binh lính trên thành nhốn nháo cả lên, hồi lâu sau mới đáp lại rằng đã phái người đi báo tin. Bảo bọn họ hãy đợi một lát. Quách gia vẫn ngồi trên lưng ngựa, trong đầu thầm tính sẽ nói gì với trương tú. Nào ngờ, binh lính vừa chạy đi bẩm báo, đột nhiên lại thấy hơn chục kỵ binh từ phía đông phi đến. Ai nấy điều nay nịch chỉnh tề, cởi trên những chú ngựa to lớn. Yên cương mới tin, một trong số họ hướng về phía cổng thành hô lớn binh sĩ huyện nhương nghe đây sứ giả của đại tướng quân tới có việc gấp cần diễn kiến trung tướng quân hãy mau mở cửa thành tiếp đón sứ giả của tào tháo và sứ giả của viên thiệu cùng đến một lúc càng khiến đám binh lính trên thành thêm nhấn nhát. có tên vội vàng chạy xuống thành bẩm báo trương tú quách gia ở bên cạnh nghe không sót một từ bất giác đưa mắt nhìn đám người kia thì thấy cũng đang chỉ trỏ Chắc rằng bọn chúng cũng đã đón ra thân phận mình. Quách gia khá tự tin, thúc ngựa đi lên phía trước, chắp tay cười hỏi. Xin hỏi vì nào là sứ giả của viên đại tướng quân? Là tại Hạ. Một người vừa nói với thúc ngựa đi ra. Người này cũng chỉ chừng 30 tuổi, thân cao bảy thước, tướng mạo đường hoàng khuôn mặt vuông phức sáng sủa. tay to sâu dài, phong thái trang nghiêm. Xin hỏi tiên sinh là ai? tại Hạ là quách gia ở Vĩnh Xuyên phụng mệnh tào công đến đây tiên sinh đây là người kia càng tỏ ra khách sáo chắp tay cười nói tại hạ là tổng sự lý Phu ở ký châu phụng mệnh đại tướng quân đến đây lý phù tự tự hiến là nhân sĩ vùng cử lộc xưa nay nổi tiếng là người túc trí đa mưu, gặp buổi hoạn lạc từng trong cũ kiệu mưu sinh nhưng cuộc sống dân dã chúng thông quê chẳng thể trong vùi được khí vách, tài ba lý phù được phiên thiệu phong làm tổng sự ký châu Chuyên giải quyết những việc cơ yếu Phần lớn thời gian phò tá cho Viên Thượng Con trai út của Viên Thiệu Lần này đến thuyết phục Trương Tú Phải đi sâu vào vùng Hà Bắc Bí mật đi qua lãnh thổ của Tào Tháo Chưa nói chuyện thành hay không Có thể thuận lợi đến đây Đã không dễ dàng gì Vậy cũng đủ thấy lý phụ tài giỏi nhảy bén nhường nào Sau khi giới thiệu Đôi bên ít nhiều đã nghe qua danh tiếng của nhau Đều cảm thấy đối phương là kình địch Trong lòng lo ngai ngái Nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra điềm đạm, hòa nhã. Quách phụng hiếu phong thái nhanh nhẹn, dứt khoát. Lý tự hiến cử trị nho nhã, nhẹ nhàng. Vừa luận chuyện đời, vừa luận phong cảnh. Những người xung quanh thấy vậy tưởng bạn bè lâu ngày không gặp. Nào biết hai kẻ họ đang ngầm đánh giá về học thức và khí phách của nhau. Không lâu sau đã nghe tiếng âm, cổng thành phía bắc rộng mở, đám binh lính nhanh chóng tản ra hai bên. Một viên tiểu tướng chạy lên trước, chắp tay nói tướng quân có lệnh mời hai vị sứ giả cùng vào gặp tại huyện Đương. nói xong liền lùi sang một bên nhường đường cho bọn họ đi vào hay cho tên trương tú và giả hữu chỉ muốn tòa Sơn quan hổ đấu suốt dọc đường đi quách gia nghĩ cách thuyết phục bọn họ nhưng chỉ nhằm vào trương tú Nào ngơ giờ lại phải đương đầu với người cô phiên thiệu trong lòng không khỏi thấp thỏm vì mình đã quá tự tin trước mặt tào tháo liếc nhìn lý phù cũng bắt gặp vẻ mặt đầy lo âu liền chắp tay mà rằng lý huynh mời lý phù cười nói mời quách huynh trước quách gia vốn đã có dự tính nên nhất định không chịu vào trước bèn chói khéo luận về chức quan chúa công huynh là đại tướng quân cao hơn hẳn tàu công tôi người sang đi trước kẻ hàng theo sau mời huynh vào trước lý phù cười thầm trước chút tiểu xảo này của quách gia chấp tay, tỏ ý khiêm nhường đại tướng quân thân phận tông quý là đúng có điều phạm chuyện gì cũng phải có thứ tự trước sau quách huynh đã đến trước về lý nên nhường huynh nói trước đừng khách xáo thế mời lý huynh trước vẫn là quách huynh vào trước đi kẻ hàng này không dám kẻ đến sau không thể tranh trước quách gia biết rõ đây là kỳ vung địch thủ đành mím cười nói đã dậy tôi và huynh cùng vào huynh thấy thế nào được được lý phụ cũng tỏ vẻ cung kính xin mời xin mời Nhúng nhường đụng đẩy hồi lâu Cuối cùng cả hai cùng thúc ngựa vào thanh. Đám người đi theo cũng lần lượt vào theo. Đôi bên đều tỏ ra khách sáo, khiêm nhường, nhưng thực chất chỉ là vẻ ngoài. Đám binh lính đứng hai bên. Thì chẳng biết đấy là đâu. Bọn họ rõ ràng là hai phe phái khác nhau. Sao lại thân mật vậy chứ? Từ lúc cấm chốt ở Nam Dương đến nay, Trương Tú luôn là tấm bình phong che chắn phía bắc cho Lưu Biểu, ngăn chặn đại quân Tào Tháo, tiến xuống mặt Nam. Vì liên quan đến một số vấn đề chiến lược, nên cũng từng liên lạc với phiên thiểu. Nhưng hiện giờ Lưu Biểu đang lo đối phó với Tôn Sách ở phía đông, quan hệ với Tào Tháo có xu hướng hòa hoạn, thậm chí sứ giả Hàng Tung của ông ta còn nhận chức quan ở hứa đô. Điều này đủ thấy rất có khả năng hai bên sẽ bắt tay giảng hòa. Nếu bọn họ không đánh nhau, vai trò làm tấm lá chắn của Kinh Châu còn tác dụng gì nữa. Gần đây, đòn ỏi đã quy thuận triều đình, Cũng nhiều lần gửi thư cho hắn, viên thiệu cũng bắt đầu gian tay với hắn điều này khiến trương tú vừa khoái chí lại vừa lo âu không biết nên ngã về phía nào muốn quy thuận triều đình nhưng có mối thù với con với tào tháo họa phúc khó lòng đoán biết còn đứa chạy theo viên thiệu năm bắc xa xôi ở giữa lại có tào tháo khó khăn càng lớn huyện nhưng chỉ là mảnh đất chật hẹp binh sĩ không quá bốn ngàn lương thảo cũng chẳng có là bao nên không dám đắc tội với tào tháo hay viên thiệu Nhưng mối chốt là phải xem giữa hai người bọn họ, ai có khả năng, giành phần thắng. Lúc này, điều quan trọng nhất chính là lập trường. Tuyệt đối không được bước nhầm lên, con thuyền sắp đắm. Trương Tú đang do dự chưa quyết, thì nghe tin có sứ giả của Tào Tháo và Viên Thiệu cùng đến, khiến hắn càng rối thêm, vội sai người đi mời giả hữu nhân phật quyền lực vẫn chỉ cho hắn đường đi nước bước. Nhưng thật không may, giả hữu đang đi tuần tra chưa về, Trương Tú lại càng cuốn thêm mãi mới nghĩ ra một cách ứng phó. Hắn liền cho gọi cả hai vị sứ giả kia tới, một là để nghe ngóng xem bên nào mẹo hay, có thể thắng lớn, hai là để kéo dài thời gian đợi giả hú về. Quách gia và Lý Phụ, đến trước dinh huyện thì xuống ngựa, bảo đám tùy tung ở lại hết bên ngoài. Còn hai người nắm chặt tay nhau, ra vẻ thân thiết bước vào đại đường. Nhưng khi thấy Trương Tú y phong lẫm liệt, ngồi sau xói án, hai bên là mấy phiên tướng khoi giáp sáng loán, Còn có mười tên đao phủ cánh tay chân đứng gác bên cửa. Tên nào tên nấy tai to mặt lớn, mặt mày hung ác, da đen trùi trùi. Ông khư khư thanh đao sáng choang, đợi khi hai người vào liền đóng xăm cửa lại. Dường như nơi này chính là diêm dương luyện, chỉ cần bước vào thì khó lòng tò mặn rời đi. Quách gia lý phụ đều chẳng phải hạng tiểu tử nhát gan thản nhiên bước lên chấp tay hành lễ, tự báo rõ tên tuổi lai lịch. Trưng tú mời hai người bọn họ ngồi xuống. Quách gia ngồi phía đông, còn Lý Phù phía tây, vừa hay mặt đối mặt, bầu không khí càng thêm căng thẳng. Trần Tú Trần mát Hổ nhìn hết trái phải một lượt, không có giả hụ ở nhà, hắn đành phải tự xử lý. Ngẫm nghĩ dây lát liền đứng bật dậy, Giật lấy cây thương bạc trong tay tên lính hầu cận rồi phun mạnh. Chớp mắt chỉ thấy một vật sáng lướt qua trong đại đương mũi thương sắc nhọn đã cắm thẳng xuống nền gạch, Sau gần hai tấc. Cắn rung vù vù. Trương Tú trình diễn xong màn tuyệt kỹ, xoa so xoa so tay, mặt lạnh tê nói: Trương Mỗ ta chỉ là kẻ lỗ mạn ở đất Kinh Châu, phạm việc gì cũng thích dứt khoát thẳng thắn. Trong lòng ta rất rõ mục đích của các ngươi đến đây. Ta cũng nói thẳng, huyện Dương nhỏ bé này chẳng phải là nơi ở lâu, sớm muộn ta cũng phải tìm chỗ dựa lưng. Nhưng gái ngoan không gã cho hai nhà. Hôm nay ba kẻ chúng ta hãy nói cho rõ giữa tàu công và viên đại tướng quân, ai có thực lực bình định thiên hạ, thì trương mẫu ta sẽ theo người ấy. không chỉ vậy, lúc xung trận ta còn nguyện đi tiên phong. nói đến đây hắn lại cười khó hiểu. các người cứ việc luận tài cao thấp trước mặt ta, trương mẫu này xin rửa tay lắng nghe. nhưng ta cũng cảnh báo trước, đã bước vào đây thì phải theo lệ của ta. kẻ nào dám vọng ngôn nói rằng ta sẽ một thương đâm chết kẻ đó, còn nữa. Trong hai người sẽ chỉ có một kẻ sống mà bước qua khỏi cánh cửa kia. Kẻ bại trận sẽ là kẻ thù của ta. Lập tức chết dưới trăm đau. Các ngươi nghe rõ chưa? Không nói nhiều nữa, mời. Nói rồi, hát ngạo mạng ngồi xuống, lặng thinh nhìn về phía hai người. Nghe Trương Tú an bài quá gì như vậy, Lý Phù trao mày Lúc vào cửa còn tỏ ra khiêm tốn nhường nhịn. Giờ lại tranh đi trước một bước, chắp tay nói. Kiến Trung Tương Quân Tại hạ là tổng sự ký. Trương Tú hất tay, ngắt lời. Ta biết ngươi là ai. Đừng nói những lời thừa thải nữa. Ta chỉ ngồi nghe, không tham dự về chuyện các ngươi. Có gì muốn nói, ngươi cứ tranh luận với hắn. Lát nữa ta tự đưa ra quyết định. Hắn biết sợ hai người này đều có tài ăn nói. Không có giả hũ, với chút miệng lưỡi của hắn. Thì chỉ nói vài lời ác sẽ bị bọn họ đưa vào trong. Nên hắn dứt khoát, chỉ ngồi nghe mà thôi. Lần đầu Lý Phụ gặp phải chuyện này Nên không khỏi giật minh Nào ngờ Quách Gia Đứng đối diện Đã mở lời trước tại hạ xin hỏi Lý Huynh Đại tướng quân nhà Huynh Thân là trọng thân triều đình, Sau lại sắp tâm Mua đọt xã tắc nhà hán? Lý Phụ thấy Quách Gia vừa mở miệng Đã chụp cho đối phương Bèn sa vẻ chẳng lưu tâm nói Quách Huynh định vừa ăn cắp Vừa la lặng đấy ư Quá thực tại hạ không biết kẻ mua đọt xã tắc nhà hán là ai dứt lời cố lùm quách gia một cái, đoạn phất tài áo nhìn trương tú cười lạnh. thấy lý phụ bản lĩnh đầy minh, quách gia không dám kinh thương, càng ép sát hơn. viên thiệu câu kết với nghịch tặc viên thuật hồng đọt ngọc tỷ thiên tử đã ra chiếu thư công bố thiên hạ. chuyện này có ai là không biết kia chứ? kẻ này thật là tên đầu sỏ sắp tâm mưu đồ. đã muốn vu oan giá họa thì thiếu gì cớ để chụp tội? lý phụ phẩy nhẹ tay áo chẳng thèm điểm xịa nói ngươi nói tướng quân nhà ta mua đồ làm phản chứng cứ đâu mau đem ra cho ta và kiến trung tướng quân xem hắn đón quách già không thể mang theo bức thư nay có hai bức thư được lưu trữ trong cấm cung thấy thuốc tế âm và viên tự đã nhận tội chịu phạt ngươi vẫn còn muốn chói hay sao tất cả đều là giả lý phù vẫn ngoan cố ta nhớ viên thuật mấy tháng trước đã chết ở gian đình Làm gì có chuyện, hắn tông đồng với trước công ta. Càng không có chuyện lên phía Bắc dân Ngọc Tỷ. Ngược lại, Tàu Minh Đức đã phái ba tướng lưu bị đi đánh Thọ Xuân, e rằng Ngọc Tỷ truyền quốc sớm đã bị các người giấu đi từ lâu rồi. Quách gia vỗ tay cười. Lý Tử Hiến Người thân là danh sĩ Hà Bắc mà nói láo mà không biến sắc. Chú công ta, phái lưu sức quân dẫn quân đến Từ Châu là ngăn không cho viên thuật vượt lên phía Bắc. Chứ đâu có đưa quân đến Thọ Xuân. Như ngươi nói, lời của đám người này xưa nay không thể tin được lý phụ nhìn trương tú dõng dạc nói năm xưa tào tháo chẳng qua chỉ là một tên tiểu tướng vô danh đại tướng quân nhà ta tiếc hắn có chút tài mọn chi cho binh mã lại cấp cho lương thực phong cho hắn làm phấn võ tướng quân mong hắn vì xã tắc mà chinh phạt đám nghịt tặc khăn vang nào ngờ tào tháo vừa vượt xong đé vương quân ở đông quận cướp bọc dương ở duyện châu đuổi kim thượng ở xương ba giết trương mạo ở ưng khâu Tác oai tác quái mưu hại ba vị danh sĩ là biên nhượng viên trung và hoàng thiệu công phá từ châu tàn sát năm thành đại tướng quân nhà ta niệm tình cũ mà không nỡ gây chuyện bên đao nào ngờ tên giặc này trở mặt vô tình hung hằng ép thánh thượng quay về hiện hứa thao túng triều đình chỉ hù bảo ngựa giết hại trung thân tào tặc mới chính là kẻ vô liêm sĩ thiên hạ đế nhất bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa quách gia cũng chẳng hề kém cạnh Liền trả đũa ngay Tử Hiên Huynh quá khen. Nếu luận về vô liêm sĩ Tàu công sao bị được với chúa công viên thiệu Nhà Huynh Vốn là con cháu gia tộc bốn đời Đều làm đến chức tam công Được hưởng bóng lọc của triều đình Gánh vác trọng trách của xã tắc Nhưng lại dám động hành Làm những chuyện đại nghịch bất đạo Sau cuộc loạn chính cho đám hoàng quan gây ra Lại câu kết với động trác Đưa quân giày xéo lạc dương Chính thiệu mới là kẻ khiến cho thiên hạ đại loạn Từ khi khởi nghĩa đến nay, quân hùng nổi lên, nhờ công đức tổ tiên mà được si tôn lên làm minh chủ. Nhưng ông ta đã làm ra những chuyện gì chứ? Bức hại hàng phước cướp đoạt ký châu. Công đánh khổng dung, cây họa ở Thanh Châu. Câu kết với bọn thảo khấu, chiếm tình châu. Nay lại còn giết công tôn Toản thông tính ưu châu. Mưu hại vương khuôn, giết hại tan mân. cắt đức tự phong cho ba con trai, mỗi đứa, bá chiếm một vương. Áp bức lệ dân, dung túng cường hào, phản bội triều đình làm xáo loạn triều cương, phản vua, ức hiếp huynh đệ, phong ân phụ nghĩa, bắn đứng bạn bè, bao nhiêu hành vi xấu xa, ác độc, tổn hại âm đức như vậy, tàu công nhà tôi làm sao sánh được? Trương Tú ngồi mà rùng mình ớn lạnh. Tào Viên đều cùng một ruột trở mặt vô tình, tội ác đầy dậy. Sau này dù có đi theo kẻ nào cũng phải hết sức thận trọng. Hắn còn chưa hết ngạc nhiên thì Lý phụ lên tiếng: Ta lại hỏi huynh, nay triều đình là của thiên tử. Hay là của tào tạc? Quách gia chấp tài quá đầu, cung kính đáp. Đương nhiên là của thiên tử Đại Hán. Vậy thì là thật. Lý phù, vuốt vuốt râu. Cố làm sao vẻ ngạc nhiên. Này thiên tử bị quản chế ở thâm cung. Mọi việc đều phải nghe theo tào tạc chuyên quyền, độc đoán. Mở mắt ra mà trong khắp vùng, dự duyện, có tên huyện lệnh nào là do đích thân thiên tử bổ nhiệm? Có binh mã nơi nào là do đích thân thiên tử nắm giữ? Ta thật không sao hiểu được thàng người kiến thức thiển cận như huynh thì không hiểu là phải quốc gia kinh kính đáp há huynh chưa nghe hoàng đạm đã viết trong tân luận rằng quốc chi hưng phế tại vua chính sự chính sự đắc nhất do vua phụ tá trị quốc giả phụ tá chi bản kỳ nhậm dụng hàm đắc đại tài đại tài nãi chủ chi cổ quan vũ dực giả từ khi tàu công lên làm phụ chính đã bổ nhiệm người tài đức thảo phạt phản nghịch giết kẻ tiểu nhân công lao hiển khách vang danh tứ hải Người chính là chu công, y doãn thời nay. Sai rồi. Sai rồi. Lý Phụ cười ha hả phản bác lại. Ta thấy hắn toàn bổ nhiệm kẻ nịnh thân, xây dựng lao ngục, thảo vạc trung lương, tội ác chồng chất, tiếng xấu đồn xa. Hắn chính là triệu cao vương mãn thời nay. Nếu thật là trung thần thì hãy trả lại triệu chính cho thiên tử, để lây dân trăm họ được sống yên ổn. Thế này đi. Tại hạ xin phép dược quá bổng phận để thay mặt đại tướng quân quyết định. Nếu tàu mạnh đức, chịu trả lại triệu chính Lui về ở ẩn thì cuộc chiến này sẽ chấm dứt ngay lập tức Ngoài ra, còn lập giao ước đau thương nhập kho Ngựa thả núi nam Suốt đời không qua sông một bước, thế nào? Dẫu biết Lý Phụ nói liều Nhưng quách gia càng không thể lùi nửa bước Bắt mảnh thú không sai mỹ nhân xa tay câu cá lớn không để trẻ cầm cân nay đương kim thiên tử mới vừa đòi mươi Nếu tàu công buông tay Há chẳng phải, để mặc cho nghịch tặc viên thiệu sâu xé ư Lý Phụ ngửa mặt cười lớn, giơ tay chỉ khắp những người có mặt ở đó mà nói. Chương vị nhìn xem, nắm được kim loan, ngữ hốt, ác chẳng chịu buông tay. Ta nói tàu tạc là triệu cao, vương mãn, nào có sai? Ngươi chẳng qua là hạng ếch ngồi đáy giếng, đón mò nói bừa mà thôi. Quách gia phất tay áo, đứng dậy, tàu công ta, phụng mệnh thiên tử tháo phạt nghịch thân. Hạng lồng lan giả sói nhà ngươi, sao mà biết được? Ta thấy là khống chế thiên tử để sai khiến chư hầu thì có. Lý Phù cũng đứng bật dậy. Phụng mệnh thiên tử thảo phạt nghịch thân. Khống chế thiên tử sai lệnh chư hầu. Phụng mệnh thiên tử thảo phạt nghịch thân. Quách Phụng Hiếu, vất tài áo chỉ đông nói tay. Lý Tử Hiến, an an, tả trời vẻ đất. Cái này một câu, người kia một câu. Đúng là kỳ phùng địch thủ. Những lời tranh luận sắc bén, chẳng kém đao cơm, khiến ai có mặt ở đó cũng phải nhăn mặt, nhíu mày ngay cả mấy tên đau phủ cũng ngây người ra trương tú vốn chỉ muốn bài kế ép bọn họ nói ra sự thật nào ngờ lấy kích động cuộc đấu trí giữa hai người khiến càng nghe càng loạn tâm trí lại càng rối bời bèn vội vàng quát lên im hết đi đừng có văn văn vẽ vẻ, vẻ những lời ấy thì có tác dụng gì trận chiến này giữa các ngươi ai có thể thủ thắng vẫn là quát gia nhanh miệng không nghi ngờ gì nữa tàu công tất thắng hiện quân tàu đã liên tiếp phá vô số thành lũ của viên thiệu nhưng viên bản sơ đã chẳng có sức mà đánh lại. Lý phục vội nói, tướng quân đừng tin lời hắn. Đó là vì đại quân của chủ tướng tại Hạ chưa tới kịp, tạm thời cho chúng giành ưu thế. Hà Bắc quân ta có hơn 10 vạn tinh binh, một khi kéo đến Lì Dương, chắc chắn sẽ khiến quân Tàu tan tác, chi muôn. Đôm đớm mà đòi sánh với Nhật Nguyệt sao? Ngươi đừng có khoác lác lừa bịp kẻ khác, viên thiệu mua lược nhưng chẳng quyết đón, quân đông nhưng binh pháp không thông. Có đến cũng chỉ là tự chuốc cái chết mà thôi. Ta thấy Tào Tháo mới là bất tài, nhớ năm xưa bại trận ở Biển Thủy. Bị vây khốn ở Thọ Trương, bị lã bố ép cho chẳng còn nhà mà về. Lý Phụ xác lại sối án của Trương Tú, tướng quân còn nhớ chứ. Tào tạc bại trận ở Uyển Thanh, bị ngài đánh cho một trận thay thảm biết bao. thủ hạ của bảy tướng thì chơi nói mình chủng mạnh. Những lời này đánh trúng tiềm đèn của Trương Tú, hắn lo lắng không phải là việc Tào Tháo không giỏi dụng binh mà lo mới thù giết con năm xưa với tào tháo quách gia thấy trương tú khẽ nhiếp hay, biết mình thấy nguy cấp liền vội bước hai bước đến trước xoay án tướng quân đừng nghe lời hắn Viên thiệu chỉ là loại miệng hùm gan xứa làm sao có thể so sánh với tướng quân được đi theo hắn đừng nói là đánh không thắng mà có thắng cũng chẳng có quả ngọt mà ăn nhớ năm xưa trương đạo lưu huân tan hồng khúc nghĩa đều từng lập công lao hiển hết vậy mà cuối cùng điều chết với đau của viên thiệu Ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, chính là bản chất của viên bản sơ. Ngày thử nghĩ xem, hắn còn xem là con người không? Trưng Tú lại thấy dao động, những lời này cũng chẳng sai. Tên viên thiệu này cơ mưu đáng sợ, có lẽ không phải là chủ hiền, lý phù nổi giận bưng bưng, quách phụng hiếu, đừng quên, ngươi từng là bầy tôi của Hà Bắc. nay bám theo tào tháo, lại nhắm bôi nhọi chủ cũ như vậy ư. Ta nhổ vào, còn hơn là lỗi tiếu nhân nhà ngươi hai người càng nói càng cay gắt, áp sát xoáy án và thuyết phục mình. Trương Tú cảm thấy lùng bùng lỗ tai, điên đầu nhức óc, chẳng còn nghe được câu gì. Đúng vào lúc này, từ ngoài đại đường vang lên tràng cười trầm khàn. "Cha, Semides mà nói nhiệt quá vậy." Quách gia Lý phụ sững người, thấy mười tên đao phụ trách ra, một người cúi đầu thông thả từ bên ngoài bước vào. Người này chừng ngoài tứ tuần, dáng cười thấp bé, gương mặt trắng trẻo điểm vài nếp nhăn, sâu để chay mặc trang phục văn sĩ màu đen, đầu chiếc khăn đen, dáng vẻ tót lên vẻ sầu não, và cõi. Đó chính là giả hữu Giả thúc phụ, người đá vây. Trương tú thở vào, chẳng buồn nói nốt câu. Chỉ về phía hai cục nợ trên công đường, rồi lại dựa vào xói án nghỉ. Phùng tiên đến đấy à? Giả hữu từng gặp quách gia, khi Tào Tháo đem quân đánh Uyển Thành liền chính chu bước tới hành lễ. Rồi lại quay sang, quan sát lý phụ, chắp tài hỏi. Xin hỏi túc hạ là lý phù cãi nhau với quách gia cả buổi giọng đã khàn cả đi phải hắn giọng hai tiếng mới cung kính đáp tại hạ là lý phù ở Cử lộc được phong cho làm tổng sự ký châu dưới trướng đại tướng quân ngưỡng mộ đã lâu không biết giả hữu nói thật hay nói dối. tiên sinh nhất định là giả văn hoa danh tiếng lẫy lừng lý phù đón không dám nói gì danh tiếng lẫy lừng là tiếng xấu đồng xa mới đúng giả hữu xua tay nói nghe nói đại tướng quân mới đây đã diệt công tôn toản ở dịch kinh Lại phá được giặc Hát Sơn Có được đất bốn châu ký Thanh, U, Tịnh Dưới trướng mạnh tướng Cao sĩ đông không kể suyết Binh lính tinh nhuệ Không dưới mười vạn Còn các đất hậu đãi ô Hoang Hào kỳ khắp vùng Hà Bắc ùn ùn kéo đến dưới trướng Thực đáng chúc mừng Chúc mừng Đa tạ, đa tạ Lý phụ nghe dậy Cảm thấy có phần chắc thắng Dương dương tự đát liếc nhìn Quách gia Quách gia toàn thân sung rẩy, Trong lòng chửi già Ác đa vũ trương đầu hàng phiên thiệu. Lại nghĩ đến những lời trưng tú, rào trước mà lạnh hết cả cái. Nào ngờ, giả hữu chỉ tỏ vẻ khách sáo như vậy, rồi đột nhiên chuyển hướng. Tại hạ có vài lời cảm thiện, tiên sinh chuyển tới đại tướng quân. Dần dần có câu, một thước vải còn có thể may được áo, một đau gạo còn có thể nấu thành cơm. Vậy mà thiên hạ rộng lớn như vậy, hạt cứ gì không dung nạp được hai huynh đệ. Đại tướng quân và hoài nam hậu tướng quân, vốn là anh em ruột thịt. Thế mà lại trở mặt thanh thu, đến bước đường này, kích giao người ngoài đánh lại anh em. Thử hỏi người đời trông thấy cảnh ấy, há chẳng đau lòng thay. Ban đầu nếu có thể đồng tâm hiệp lực, Nam bắc hầu ứng thì đất Trung Nguyên này đã là của nhà họ viên từ lâu rồi. Viên công lộ cũng chẳng đến nỗi háp lợi tối mắt, mà rơi vào cảnh khốn cùng ở Giang Đình. Đại tướng quân, ngay cả anh em huynh đệ còn không thể khoan dung, độ lượng, thì liệu có thu phục được hào kiệt trong thiên hạ không? Giả hữu điềm tĩnh nói, nhưng từng câu từng lời sắc nhọn như gươm. Bởi vậy, tướng quân nhà ta không thể sông rụi theo các người được, mời tiên sinh về cho. Lời này vừa thốt ra khiến cả quách gia và trương tú đều ngơ ngác Không ngờ giả hữu mới chỉ vài lời qua loa mà đã đưa ra quyết định dứt khoát đến vậy. Lý phù đờ đẫn cả người, mãi mới định thần lại được. Giả tiên sinh, ngài nên biết rằng, đại tướng quân nhà ta là. Tiên sinh không phải nói gì thêm nữa. Giả hú tươi cười ngắt lời hắn ta Tại hạ biết các ngày Binh hùng tướng mạnh Khi thấy hào hùng Nhưng sự thành bại còn do trời định Con người cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi Tại hạ là kẻ bảo thủ Vẫn cảm thấy yên lòng yên dạ Khi quy thuận triều đình. Còn việc thành bại Chúng ta cứ gặp nhau mới biết được Đoạn quay ra phía bò đau thủ Đứng ở ngoài cửa nói Quân tử tuyệt giao đừng để tiếng xấu Vùng đào mối trượng làm gì Các ngươi lui hết cho ta Đưa Lý Tiên Sinh an toàn, rời khỏi đây. Giả Hữu đã nói đến vậy, Lý Phùng cũng không biết nói gì hơn, chỉ chắp tay thở dài nói. Hay, tiếc là không thể cùng mua thành đại sự, với kiên trung tướng quân và Giả Tiên Sinh. Hai vị hãy bao trọng, tại hạ xin cáo từ. Giả Hữu vẫn cung kính trả lệ như lúc đầu, quách gia tranh cãi với hắn ca buổi biết rằng ấy là nhân vật lợi hại. Lúc này không còn thái độ thu nghịch, cũng lại gần cách sau nói. Vừa rồi tại hạ nhiều phần thất lễ Tự hiến huynh đi đường bảo trọng Lý phụ lặn lội đường xá xa xôi Trải bao nguy nan mới tới được đây Giờ phải trở về tay không Trong lòng buồn thảm vô cùng Cưỡng cười đáp lễ, đa tạ Quách cha thấy thế liền kéo tay áo hắn nói Tự hiến huynh, lần này về chắc khó ăn khó nói Nếu thấy thẹn lòng khi về bác hay là Lý phụ biết hắn cố ý lôi kéo mình liền gỡ tay áo nói Quách phụng hiếu Huynh đã xem thường tại Hạ rồi. tại Hạ tuy bất tài nhưng chịu ơn hay đời hội viên. Dù chú không quá trách cũng phải trở về chịu tội. Kẻ sĩ thà chết chứ không thể chịu nhục. Huynh muốn ta trở thành kẻ bất trung hay sao? Quách gia đỏ mặt nói tại Hạ không có ý làm nhục. Chỉ là lo lắng cho an nguy của Huynh thôi. Lý phụ thấy Quách gia nói chân tình. liền chấp tay mà rằng. Đa tạ. Nói xong liền quay người đi. Đúng là không đánh không thành bằng hữu. Quách gia tuy là kẻ thù của Lý Phù, nhưng sợ lý phù sẽ mất mạng nếu bị quân tàu bắt được giữa đường liền can dặn trên đường về hết sức cẩn trọng có cần tại hà giúp huynh hoa được cửa ải không lý phù dừng bước quay đầu lại nói ta đã có thể thần không biết quỷ không hay mà tới được đây thì sẽ bình yên vô sự trở về đại danh không phiền quách huynh bận lòng quách gia nhận thấy mình đã lo chuyện bao đồng cười nói nếu có ngày huynh bị tàu công bắt được nhất định tại Hạ sẽ nói giúp đôi lời lý phù cũng cười Huỳnh với khẩu khí lớn như vậy Đừng nói là bọn huynh không thể thắng được trận này Cho dù đánh thắng đập bằng Hà Bắc Bao vây nghiệp thành Cũng đừng hòng bắt được ta Tuy vài lời của giả hữu đã quyết định xong xuôi Nhưng sắc mặt Trương Tú không mấy vui vẻ Trước nay Hắn luôn kính trọng giả hữu Cho dù ông có vượt quá chức phận Trương Tú cũng chưa bao giờ phản đối Nhưng lần này Hắn cảm thấy có chút khó chịu Chỉ nói về câu lấy lệ với quách gia Mời sứ giả về dịch quán nghỉ ngơi Sự việc cụ thể thế nào, mai tại Hạ bàn tiếp Nói xong, hắn liền đứng phát dậy Đi đến giữa nhà Nắm lấy cây thường bạc cắm dưới đất Chỉ một lực đã rút mạnh lên Tướng quân thật có bản lĩnh, Quách Gia cười nói Việc quyết chiến không thể trì hoãn Điều này không chỉ liên quan đến sự tồn vong của triều đình Mà còn liên quan đến sự thành bại của bản thân Tướng quân tại Hạ mong Tướng quân sớm xuất phát, đưa quân lên phía bắc hội họp với Tàu Công Nói xong liền chắp tay hành lễ quay sang gật đầu chào giả hữu rồi đi theo người dẫn đường đến dịch quán. giả hữu thấy trương tú sắc mặt tối sầm, biết hắn đang bực bội, bèn ôn tồn hỏi: tướng quân còn nghi ngại điều gì vậy? không có, ta cứ làm theo ý của thúc là được chứ gì? trương tú vừa nói vừa xây cây thương bạc trên tay, nhưng hắn thuộc dạng người không thể che giấu cảm xúc, nên không nhịn được bèn trách giả thúc phụ. không phải tiểu điệt quở trách thúc, nhưng thúc nghĩ xem ta đối đãi với thúc thế nào? tướng quân đối đại với ta ân sâu như biển Trương Tú nắm phát cây thương xuống đất Chống nạnh hỏi Ai mà không biết mọi chuyện lớn bé Ở cái huyện như này Đều do Thúc quyết định Có cái gì hay Ta đều tặng cho Thúc trước Ngay cả Thúc Thúc ruột nhà ta Cũng không được như vậy Nhưng Thúc đối xử với ta như thế nào chứ Ta biết gia quý nhà Thúc Đang ở trong tay đòn ỏi ở Hoa Âm Nhưng có chuyện gì Thúc có thể nói thẳng với ta kia mà Chúng ta cùng thương lượng với Quách gia Chí ít cũng có thể yêu cầu Tào Tháo đảm bảo sẽ không truy cứu chuyện ngày trước. Như vậy mới chắc chắn chứ. Cứ thế nhắm mắt qua lo mà hàng lão ta chẳng cần biết đến thành bại, lợi hại gì hay sao. Lẽ nào vì người nhà Thúc thì chẳng bằng đến gia quý nhà ta nữa. Ta và Tào Tháo còn có mối thù giết con. Lần này Thúc đã làm quá rồi đấy. gia hữu không phản bác lại, chỉ mỉm cười. Đợi hắn nói xong mới chậm rãi nói. Tướng quân nói ta nghĩ cho gia quý nhà mình. quả không sai. Nhưng quy phục Tào Tháo cũng chính là vì ta nghĩ cho tướng quân đó thôi. Trương Tú lừa mắt nhìn giả hủ, nhặt thương bạc lên tiếp tục nói. Giờ nói cũng chắc ích gì. Dù sao viên mạnh Tào Yếu lại còn thù cũ với Tào Tháo ngày sau ta chắc khó sống đây. Nào ngờ giả hủ lại ngửa mặt cười lớn. Sao tướng quân lại khờ vậy chứ? Tràng cười của giả hủ khiến Trương Tú ngơ ngác. Đừng có tỏ vẻ bí hiểm với ta ý thúc là gì. Chính vì viên mạnh Tào Yếu tướng quân lại có thù oán với tào tháo, ta mới chủ trương quy thuận tào tháo. giả hồ phước sâu bước tới, tào tháo có phụng mệnh thiên tử thảo phạt nghịch thân, hay khống chế thiên tử để ra lệnh chư hầu đi nữa cũng mặc kệ. dấu sau hiện giờ thiên tử đang ở trong tay hắn. quy thuận hắn mới là thuận theo đạo nghĩa, cho dù sau này thật sự chiến tài thì vẫn còn đường mà xoay sở. ngược lại, viên thiệu tuy mạnh nhưng lại bị tiếng mang tội phạm thượng, nếu tướng quân theo hắn. Phản nhất bại trận thì sẽ mang tội với cả thiên hạ. Chẳng có cơ xin được xá tội đâu. Tuyệt đối không được đi vào cái ngõ cục ấy. Đây là nguyên nhân đầu tiên mà ta nên quy thuận Tào Tháo. Trưng Tú không còn tức giận nữa mà chăm chú lắng nghe giả hữu phân tích. Giả hữu cười cười, nói tiếp. Thứ hai, chúng ta chỉ có 4.000 binh mã, chẳng thấm vào đâu so với hơn 10 vạn quân của viên thiệu, Thế nên tướng quân theo hắn tức sẽ không được trọng dụng. Còn Tào Tháo binh lực còn đáng thiếu. Chúng ta quy phục, hắn mong còn chẳng được ấy chứ. Sau này ác sẽ hậu đại tướng quân. Trương Tú bán tính bán nghi nhưng sắc mặt chẳng còn vẻ oán trách như lúc trước nữa. Giả hữu đến đạt nói. Còn nguyên nhân thứ ba cũng là điều quan trọng nhất. Đó chính là mối thù giết con giữa tướng quân và Tào Tháo. sau cơ? Trương Tú kinh ngạc, buộc miệng hỏi. Đại trưởng phu, ông chí lớn muốn làm bá vương tất sẽ giết gạt bỏ thù oán riêng tư. Đem đất sang chiếu khắp muôn nơi. Tào tháo muốn mượn tương quân để thể hiện hoài bão của hắn. Cho người đời thấy rằng chỉ cần chịu uy phục dưới chân hắn thì cho dù thâm thù huyết hại cũng có thể một nét bút xót sạch. Hắn không những không làm hại tương quân mà còn phong quan, tấn tước, bảo vệ tương quân. Vì chỉ cần ngày con, tiếng thâm về hắn sẽ còn. Nghe thấy vậy, Trương Tú vẫn tâm hơn hẳn nhưng vẫn cố hỏi. Đúng như lời giả thúc phụ nói chứ tướng quân không cần ngờ vực nữa giá hú nhìn hắn trả lời chắc nịch ân oán giữa người và tào tháo đã được xóa sạch nếu người không tin chúng ta đến hứa đô sẽ rõ